Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một lúc sau tôi bình tĩnh lại, tôi bỏ kho, chạy xuống chỗ con bạn. Tôi có thực hiện cho nó, rồi tôi ở đó tới gần sáng, tôi mới dám lên kho để lấy hàng xuống, để mà trưng bày tiếp lên kệ để mà bán. Sau đó tôi có kể cho mấy đứa ở trong cửa hàng nghe, thì tụi nó có cho tôi biết, chính tụi nó cũng gặp mà gặp những sự việc xảy ra nghe tôi cũng nổi óc khao luôn. Lúc mà tụi nó làm ca đêm á, tụi nó thì trong khi làm việc vẫn tán gẫu với nhau. thì khi mà tụi nó nói chuyện với nhau, tự nhiên nghe có tiếng cười của ai đó xen vào, giống như cười hùng vậy. đừng nói chuyện gì vui cái tự nhiên con có... tụi nó cười là một lẻ rồi. thì một hai ba đứa cười với nhau thì tụi nó biết, mà tự nhiên có cái tiếng cười lạ xen vô. rồi có khi tụi nó đang làm thì làm mà ban đêm buồn. Hát, thì trong khi tụi nó hát, có cái tiếng hát nó xen vô nữa. Úi cha ơi, cả đám sợ quá, đâu có đứa nào dám lên kho để làm. Phải đợi gần sáng mới rủ nhau lên kho để mà lấy hàng xuống. Dạ thưa chú, đây là những cái chuyện mà do con đã chứng kiến. Con đã kể và xin kết thúc ở đây. Còn cảm ơn chú đã dành thời gian xem chuyện của con ạ. Con chúc chú và gia đình chú luôn dồi dào sức khỏe, yêu chú nhiều, idol của con, ký tên Đen. Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho Tàng Chuyện Ma Dân gian đây là kỳ thứ 433. Với những câu chuyện của John Võ và của Đen. Mong rằng những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện đời thật mà các bạn gửi về. Ít hay nhiều, cũng trở thành những món ăn tinh thần những cái giải trí cho chúng ta và nhất là các bạn khó ngủ có được những giấc ngủ thật đẹp giấc ngủ thật ngon và có niềm vui trong đời sống của mình Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những lần kể chuyện tiếp Một lần nữa xin được cảm ơn Thank you and I love you Tại vì nó liên quan đến tiền